Chương 7 Nhạc Thiều Hoa bỗng bế Na Lan lên Na Lan quát, anh muốn làm gì vậy? Ai bảo tôi chỉ nói miệng, tôi cũng có thể động thủ đấy Tôi muốn cô đứng lên vai tôi Lên trên xem coi có đường nào thoát hay không Na Lan đứng trên vai Nhạc Thiều Hoa Men theo vách hầm lần mò lên Nhưng có một kẻ hở cũng không tìm được Cô dơ đèn pin lên chiếu Ánh đèn chiếu vào một bức vách rộng khoảng một mét vuông ở trên đầu. Trên tường hình như có một kẽ hở, nhưng hình như là nó đang bốc khói. Có lẽ là ống dẫn khói. Thằng điên này nhóm lửa để sưởi ấm bị đẩy vào đây biến căn hầm này thành phòng khí chứa khí độc. Có lẽ là do tâm lý mà Na Lan đã cảm thấy hơi chóng mặt. Nhạc Thiều Hoa cúi người đưa Na Lan xuống hai người nhìn nhau trong bóng tối đều cảm thấy rõ ràng không khí trong hầm nhanh chóng giảm bớt khổng kiếm thả chúng tôi ra có gàn thì giết chúng tôi ngay trước mặt dùng lưỡi rìu của ngươi ý không phải như là cái bọn nazi như là bọn phát xít nhật đã dùng hơi độc cái đồ nhát gan hèn hạ đô hèn nhạc thiều hoa cứ thốt lên một tràng tiếng chữ nhưng tiếng của anh Càng lúc càng yếu dần Na La cũng cảm thấy dường như Không còn sức để thở nữa Na nhắm mắt Tưởng tượng mình sẽ trở thành một phần Trong số những bộ sưu tập Văn phòng phẩm của nghệ sĩ Hay chỉ mang đến khoái cảm cho hắn Lúc hạ lưỡi rìu xuống Cô cảm thấy Người mình rất là nhẹ Như bay giữa không trung Lên bầu trời Chẳng lẽ may mắn được lên thiên đàng ư Trên thiên đàng Hãy đến một vị thiên sứ để chào đón cô. Đưa tay đây, bám lấy dây thừng. Na Lan cảm thấy như có người đang lay mạnh mình. Cô mơ màng trở lại với căn hầm. Là nhạc thiều hoa, đang lo lắng thúc giục. Na Lan, tỉnh dậy. Dây thừng, giữ lấy dây thừng. Đã có người cứu chúng ta. Theo bản năng, cô đưa tay ra nắm lấy một sợi dây thừng. Cô định nhìn xem cái người phía trên là ai nhưng chỉ thấy một cái bóng hình đen đen cô nhớ lại trong lúc hôn mê có nghe thấy tiếng nói hình như của người quen nhạc thiều hoa nhẹ nhàng nói giữ chặt vào phải thoát chết ra khỏi nơi đây cho tôi cơ hội làm hết các chuyện xấu có không khí để thở hy vọng sống sót na lan đã tỉnh táo nhiều hơn hướng về phía trước leo lên hai tài Nắm chặt sợi dây Hai chân gì chặt vào tường Lại được người phía trên dốc sức để kéo Hai phút sau Na Lan đã leo lên được khỏi hầm Con chưa kịp tận hưởng không khí trong lành bên trên Liền bị một sợi dây khác Trói chặt tay Cú tình Rơi từ trên trời xuống Chính là số 13 Là cú tinh hay là sát tinh đây Chỉ để thời gian mà chứng minh Tại sao lại cứu chúng tôi Cô không muốn tôi cố các người à Na làng biết đây là những câu nói thừa của mình Liền thôi không hỏi nữa Nhạc thiều hoa sau khi được kéo lên Liền bị số 13 đánh hô mê Số 13 cũng nhanh chóng trói chặt tay thiều hoa Rồi ấn huyệt nhân trung để anh tỉnh lại Na làng nhẹ nhàng nói Anh đã đọc mấy bài báo ở trên bàn chưa Số 13 không nói gì Bật đèn pin sôi trên mặt bàn Chăm chú nhìn vào bài báo tháng trước Chưa có bình luận gì Chỉ lạnh lùng nói Các người không muốn chết ở đây Thì nhanh chóng chui qua cái cửa sổ Giờ xa cái u cốc cư Nhạc thiều qua hỏi Nghệ sĩ, cái lão điên đó Sao có thể để anh tùy ý leo lên tầng phi thân như vậy? Số 13 chẳng buồn trả lời Nhưng để thiếu hoa im miệng liền nói Trước tiền hắn đi tắm bằng nước nóng sau đó ngủ tôi chắc chắn sẽ nghe được tiếng ngáy liền xây dịch hòn đá đó lúc hắn tắm có phải còn hát bài hai con bươm bướm không số mười ba tung ra một nắm đấm suýt nữa là đấm vỡ sọ nhạc thiều hoa thế rồi lại trở về trạng thái trầm mặc số mười ba đi lại có vẻ lão đảo không phải hỏi na lan cũng đoán ra nhất định là bị thương sau cái vụ đâm xe Nắp trong rừng quan sát các sự việc Hắn đã có được tiền Tại sao không chạy đi mà lại đến đây cứu mình Lúc sắp đến đỉnh dốc Số 13 bỗng nói Các người xem Đây chính là chứng ngại để gây ra chuyện Đèn pin chiếu lên một cột bằng xi măng Có vẻ là một thanh của hàng rào Thằng đấy nhân lúc trời tối Mang đặt cái cột ở đây chắn ngang đường làm vật cản Như thế lái xe xuống núi Thì 10 thằng có đến 9 thằng không tránh nổi Tất yếu sẽ xảy ra tai nạn thôi Có điều chúng ta xuống quẩy Lại đâm phải đúng cái xe rép Đã mất thăng bằng đó Na Lan nói Hai người trên xe đã chết rồi chính tôi cũng trông thấy Lúc tôi xuống xe Hai người vẫn còn thở Thằng con trai còn há miệng chữ tôi Sau khi cái lão tóc dài lôi họ đi Tôi cũng biết là đời họ đã xong rồi Đây nhất định không phải là lần đầu tiên Cái thằng điên đấy ra tay Nà làng cảm thấy giọng nói mình có chút kỳ lạ Cô có còn là nhà tâm lý học và nghiên cứu về thần kinh nữa hay không? Như thế được coi là bệnh nhân của cô đấy Số 13 chớp lấy thời cơ để cười nhạo Nà làng lạnh nhạt nói Nếu một người được coi là điên, nhất là lão đấy Làm sao coi là hắn có thể cải biến được bản tính giết người cuồng loạn như vậy Ý của cô là có một số người vô phương cứu chữa Chẳng phải cô là nhà tâm lý học thần kinh học Người như hắn được coi là bệnh nhân của cô à Số 13 không bỏ lỡ thời cơ lại hỏi khó cô Nà làng chậm sải nói Với một người bị điên như hắn Thì làm sao mà biết được hắn có thay đổi được bản tính điên cuồng đó hay không Ý của cô là có một số người không có thuốc chữa Nà làng nhận thấy cuộc nói chuyện này Đang dần đi đến đoạn báo động Cần phải cân nhắc kỹ khi nói Cô không thể mất thành viên được Có lẽ số 13 đưa cô đi nhằm muốn biết bản thân hắn Có chữa được bệnh hay không Với những người bệnh nặng Cũng có thể hồi tâm chuyện ý được một phần Một người thì ngày càng lấn sâu vào tội lỗi cũng có thể tìm được lối thoát mấu chốt chính là bản thân họ có mong muốn dù chỉ là một chút thôi người ở u cốc cư đó ngày càng đi sâu vào hàng tối theo lẽ thường thì chẳng có hy vọng gì nên chẳng thể trở lại làm người bình thường được nhưng anh thì khác anh quay đầu lại vẫn thấy bờ đấy số mười ba nói phóng viên nhạc thiều hoa nắm bắt nhiều tin tức chắc cũng biết trên con đường núi này đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bây giờ thì biết tại sao rồi chứ? Nhạc Thiều Hoa chẳng nói câu nào. Số 13 tiếp tục. À, tôi biết rồi. Các phóng viên đều mãi mê với phụ trương về vụ án giết người hàng loạt số 13. Xem ra, chẳng có ai nghĩ đến một nghệ sĩ chốn thâm sơn, giết người cướp của cũng đặc sắc không kém. Trong lúc nói chuyện, Ba người đi đến chỗ chiếc xe Suzuki Mong là tiền trục vẫn còn nguyên Tôi thấy anh không mang theo chiếc cặp nên mới hỏi thế thôi Cảm ơn quan tâm Số 13 đẩy nhặt thiều hoa vào trong xe Hai người lại ngồi vào chỗ cũ Còn hắn thì lên ngồi vị trí lái xe Có vẻ không muốn nhắc đến tung tích của đóng tiền trục đó Tiếng máy nổ vang lên Nhưng xe chưa có chuyển bánh Mong là tiền trục vẫn còn nguyên, tôi chỉ hỏi thế thôi. Lại một giọng nói khàn đặc, chính là tiếng của nghệ sĩ.